Hai chữ đại chủ tên như ý nghĩa là vị trí thay mặt nắm quyền. Thân phận của nhân tộc tu vi chuẩn tiên làm trách nhiệm này hoàn toàn tương xứng với côn ngô. Chủ thượng, về thân phận của ngài chúng ta đại khái đã đoán ra có thể được cửu ngạng tiên cung sắp xếp giáng lâm vào vũ trụ này và trực tiếp trở thành tư vũ. Trước tiên điện một lão giả thân người có mắt thứ ba trên trán cuối người hành lễ với hứa thanh cung kính nói. Như vậy từ xưa tới nay chỉ những nhân tộc dòng chính phi thăng từ tiên đô mới có tư cách và vinh dự đó xem ra chủ thượng ngài chính là một trong những người phi thăng từ tiên đô của kỳ này còn về con nô đại nhân gã giống như ngài nghe nói là một trong những người phi thăng từ tiên đô của các kỳ trước cũng có vũ trụ thuộc về mình nhưng vì nơi này có vẻ rất phù hợp với việc tu luyện của gã thế nên từ ngàn năm trước khi gã đến đây đã không rời đi gã là nhân tộc mà cửu ngạn thiên lại quá rộng lớn nói tới đây lão giả thi thoảng nhìn qua hứa thanh đang đứng trong tiên điện trên thiên thạch mà trong cửu ngạn thiên những vũ trụ không có tiên điện chi chủ chính là vũ trụ vô chủ vì thế đại đa số đều có tu sĩ nhân tộc đến đầy tù luyện như vũ trụ mặc dương này trước côn ngô đại nhân cũng từng có các tu sĩ nhân tộc khác chiếm giữ nhưng trong ngàn năm qua đều bị côn ngô đại nhân trục xuất lão già cẩn thận mở lời trong lòng lão bất kể côn ngô hay hứa thanh trước mắt lão không muốn tắc tội nên chỉ có thể ám chỉ hứa thanh nghe vậy khẽ trầm ngâm nói cái khác đại chủ là một danh xưng, chứ không thực sự nắm quyền thay thế lão già do dự cuối cùng gật đầu đúng vậy vũ trụ mặc dương đã rất nhiều năm không có tiên điện chi chủ vị trí này vẫn trống không nên những kẻ đến đây càng ngày càng đông từ xưa tới nay đều như vậy vì thế trong ngàn năm qua mọi người cũng chỉ nghe theo sự sắp xếp của côn ngô đại nhân nói tới đây lão giả lộ ra nụ cười khổ à, thực ra số lượng vũ trụ trong kiểu ngạn tiên rất nhiều nên dù mỗi kỳ phi thăng đều ban thưởng vũ trụ thì xác suất chọn chúng vũ trụ mặc dương cũng không cao Mà lần này chủ thượng Ngài Giáng Lâm quả thực khiến chúng ta rất bất ngờ. Có lẽ Côn Ngô Đại Nhân cũng bất ngờ. Ánh mắt hứa thanh dần trở nên lạnh đùng. Lúc này hắn đã hiểu được một vài quy tắc ngầm trong cửu ngạn thiên. Xét cho cùng, cửu ngạn thiên quá lớn, số lượng vũ trụ lại nhiều, nên không thể vũ trụ nào cũng được sắp xếp đầy đủ. Vì thế tồn tại rất nhiều vũ trụ vô chủ. Những vũ trụ vô chủ này tự nhiên sẽ bị người khác ngắm đến. Sau khi xông vào, dựa vào thân phận nhân tộc mà ngang nhiên hành sự. Có lẽ đây cũng là hành động mà cửu ngạn tiên cung ngầm cho phép, xem xét cách làm nhất quán của đại vũ tinh hoàn, chính là chọn ra kẻ mạnh từ trong cạnh tranh. Vạn vật cạnh tranh, kẻ mạnh sinh tồn. Ánh mắt hứa thanh nhìn đến khu vực mặc thổ kỳ dị kia. Nhưng ta giáng lâm, đám dị tộc này đều biết. Vậy thì gã cũng không thể không biết Đã biết mà không chọn rời đi Trái lại còn nghiền nát thần niệm của ta Đây là muốn làm một ác khách sao Nếu đã là ác khách Vậy trục xuất là được Trong lòng hứa thanh bình thản Không để ý tới những tu sĩ đang quỳ bái bốn phương tám hướng Mà nhấc chân đi ra khỏi thiên điện Rời khỏi thiên thạch Đi trên tinh không Thời không trôi chảy dưới chân hắn hư vô gợn sóng quanh người hắn hứa thành bước trên thời gian bước qua hư vô dưới ánh mắt kinh hãi của các thủ lĩnh dị tộc nơi đây thần niệm của hắn dẫn động dòng thời gian của vũ trụ mặc dương tựa như gầy dây đàn một tiếng ong vang vọng trong nháy mắt hứa thành biến mất tuy hắn đã rời đi nhưng trong lòng đám tu sĩ dị tộc quỳ bái nơi đây từng cơn sóng gió cuồn cuộn dâng trào nhất là tu sĩ đạt đến cấp bậc chúa tẻ đỉnh phong trong đó nội tâm càng cầm vang. Họ không phải hạng người tầm thường. Thực tế nếu không phải do sự hạn chế của đệ ngũ tinh hoàn thì họ sớm đã thành tiên. Vì thế ánh mắt của họ tự nhiên bất phàm. Mà càng không tầm thường thì giờ phút này nội tâm càng chấn động mãnh liệt. Thời không hiến của vị chủ thượng này lại là hiến thời không. Tu vi của ngài ấy tuy chỉ là chúa tể, tiên phôi vẫn chỉ là huyền chân, nhưng khoảnh khắc vừa rồi. Cảm giác mà ngài ấy mang lại tuyệt đối không phải cấp bậc chúa tể. Vì ấy, trong kỳ phi thăng lần này, xếp hạng thứ mấy. Khi những dị tộc này chấn động tâm thần, tại khu vực đầu cá của vũ trụ Mạc Dương, vùng ranh giới đen tối nơi thần niệm không thể chạm tới, giống như hố đen, cũng như mặt trời. Ở vùng biên, có một bóng người đang ngồi xếp bằng. Đó là một tu sĩ trung niên. gã khoác trên mình bộ trường bào rực rỡ mái tóc dài màu lam tung bay giờ đây đang nhắm nghiền hai mắt trên tay gã là một cần câu dây cần câu cắm sâu vào hố đen phía trước gã đang cầu cá nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo chân mày gã nhíu chặt đôi mắt chợt mở bừng nhìn về phía tinh không xa xăm hầu như ngay khi ánh mắt gã nhìn tới tinh không kia bỗng nhiên nhăn lại như một tờ giấy bị gấp khúc vô số lần rồi hóa thành một cánh cổng Thân ảnh hứa thanh từ đó bước ra. Ngay khi hiện thân, hứa thanh mặt không biểu cảm, ánh mắt rơi trên người tu sĩ trung niên đang câu cá, sau đó nhìn dây câu đang cắm vào hố đen mặc thổ. Tinh không sau lưng hắn lúc này đã không còn chấp khúc, mà trở lại trạng thái bình thường. Nguyên chất Ánh mắt hứa thanh khẽ biến, trước đó hắn chỉ dùng một tia thần niệm tiến đến, Nhưng nhanh chóng bị nhìn nát, nên sự chú ý đều đặt lên ác cách kia, không cách nào nhận ra sự huyền diệu của hố đen mặc thổ. Giờ đây, khi đích thân đến, hắn lập tức cảm nhận được trong hố đen mặc dương kia ẩn chứa lực lượng nguyên chất. Có lẽ vì sự đặc biệt của mặc thổ, hoặc có thể do hố đen tự thân hấp thu, nên nguồn chất bên trong không hề tràn ra, chỉ có thể dùng cách câu kéo để dẫn dắt. Nhưng... Điều đó vẫn khiến hứa thanh tinh thần rung động. Dù nguyên chất này được ẩn giấu, dường như không dễ lấy ra. Nhưng phải biết rằng, nguyên chất chính là căn nguyên của các thượng hành tinh hoàn. Thậm chí, có thể nói, đây là loại năng lượng cốt lõi nhất trong toàn bộ thượng hành tinh hoàn. Đồng thời cũng là chìa khóa để tiên phôi đại thành. Sự tồn tại của loại năng lượng này, tự nó đã là vô giá. Đây chính là lý do vũ trụ mặc dương. Được xếp vào dạng tài nguyên chiến lược Hứa thanh thầm tính sẽ nghiên cứu thêm về nó Rồi rút ánh mắt khỏi hố đen mặc thổ Nhìn về phía tu sĩ trung niên đang câu cá Và cũng đang chăm chú nhìn hắn Rời khỏi đây Giọng nói hứa thanh trầm thấp vang lên Tu sĩ trung niên kia chính là cô nu Gã nhìn hứa thanh Sắc mặt âm trầm xuống Nhạt nhạt tất lời Ngươi là người phi thăng kỳ này Hứa thanh không nói Chỉ lặng lẽ nhìn gã. Côn ngô nheo mắt. Cẩn thận đánh giá hứa thanh một lượt. Có chút nhìn không thống. Hơn nữa còn cảm nhận được đối phương tuy chưa phải chuẩn tiên. Nhưng đã sở hữu chiến lực ngang hàng chuẩn tiên. Đặc biệt là những dao động thời không quanh người hứa thanh. Điều này khiến gã hơi cảnh giác. Sau một hồi suy nghĩ. Gã chậm rãi điền tiếng. Ta xuất thân từ đại tiên môn. Vũ trụ này tuy tưởng đặc biệt. Nhưng nay cũng chỉ tầm thường. Vì vậy. Ta mượn tạm chỗ này. Không lâu, 300 năm thôi. Về phần hồi báo, côn ngô còn chưa nói xong, Hứa Thanh đã nâng tay phải đen, hiến thời không trong cơ thể bùng phát mạnh mẽ. Hắn bắt đầu khống chế thời gian của mọi sinh đinh và vạn vật trong vũ trụ Mạc Dương. Ở những vũ trụ khác, với tu vi hiện tại của Hứa Thanh, tự nhiên là không thể làm được điều này, bởi lẽ bất kỳ vũ trụ nào cũng đều rộng đến vô tận. Nhưng vũ trụ Mạc Dương thì khác. Từ lúc hứa thanh Giáng Lâm, hắn đã là chủ nhân tiên điện của vũ trụ này. Bản thân gã liền gắn nhân quả với nó. Đây đã trở thành tư vũ, vũ trụ sở hữu riêng của hắn. Tựa như một thần quốc trong hệ thống thần linh. Vì vậy, thần niệm của hắn trước đây có thể thông qua nhân quả mà bao phủ toàn bộ vũ trụ. Hiện tại, hiến thời không của hắn cũng như vậy. Trong nháy mắt, Thời gian của toàn bộ vũ trụ Mạc Dương đồng loạt chấn động, bị hứa thanh chiếm quyền điều khiển, từ hư vô mà xuất hiện. Âm thanh nước chảy vang vọng, tiếng sóng rội lên dì rào. Một dòng nước khổng lồ cuồn cuộn chảy, càng chảy càng lớn, cuối cùng hóa thành một dòng sông thời gian vĩ đại, hiện lên trên tay phải đang nâng cao của hứa thanh. Dòng sông ấy chấn động cả vũ trụ, bên trong ẩn chứa bóng dáng của muôn vàn sinh đinh, linh khí của vạn vật, Tựa như từ thời viễn tổ đã là cái nôi của nền văn minh, nuôi dưỡng tinh không mênh mông cùng vô số sinh tinh Giờ đây, dòng sông ấy nằm dưới sự kiểm soát hiến của hứa thanh, giáng lâm xuống. Khi tay phải của hắn hạ xuống, dòng sông thời gian khổng lồ điền chấn áp phía dưới. Tinh không chấn động, hư vô vạn vẹo. Tất cả dị tộc tu sĩ chứng kiến cảnh này đều kinh hoàng tột độ, còn tôn ngô thì sắc mặt cũng đại biến. một cảm giác nguy cơ mãnh liệt bùng lên trong tâm trí gã. chưa kịp suy nghĩ thêm, tu vi chuẩn tiên của Kondo đã toàn diện bộc phát. trong khoảnh khắc, xung quanh gã hiện lên từng đóa hoa, từng nhành tỏ, từng cây đại thụ. vô số thực vật trong nháy mắt từ hư không sinh ra, lấy tốc độ đáng kinh ngạc mà sinh trưởng, bao phủ khắp mọi nơi. cảnh tượng này tựa như trong tinh không vẽ ra một khu rừng nguyên thủy không biên giới. những thực vật ấy xông thẳng lên. Hòa vào dòng sông thời gian đang trấn áp, sinh đinh trong dòng sông tựa như muốn biến con sông vĩ đại ấy thành một phần của khu rừng, muốn bao trùm tất cả. Đây chính là hiến thực vật của cô ngô. Hứa thanh vẫn giữ sắc mặt lạnh đùng, tay phải rơi xuống, ngón tay khẽ kết ấn. Lập tức, vô số tinh tú trong vũ trụ mặc xương run rẩy, thời gian thuộc về chúng bị rút ra, hóa thành những hạt cát trong dòng sông thời gian. Mỗi hạt cát, Đều là một ngôi sao Dùng sao làm cát, con sông thời gian bỗng có thêm gốc rễ Có thêm trọng lượng Lại một lần nữa Sông thời gian tráng xuống Những thực vật trong dòng sông tan vỡ trong nháy mắt Khu rừng ngoài sông cũng bắt đầu khô héo Những côn nô Với tư cách một chuẩn tiên Tự nhiên không tầm thường Do đó sự tan vỡ đang phục hồi Sự khô héo đang cố gắng nghịch chuyển Thân hình của gã không còn xếp bằng nữa mà lui mạnh về sau, đôi mắt lóe lên sát khí. Gã đã nhận ra hứa thanh không phải nhân vật tầm thường. Tu Vi chỉ ở cấp bậc chúa tể nhưng lại có chiến lực ngang với chuẩn tiên. Không trách được người không chịu nhượng bộ nơi này, nhưng người vẫn chưa phải chuẩn tiên. Trong lời nói, ánh mắt Tôn Ngô lóe lên ánh sáng sắc bén, đôi tay giơ cao rồi vung mạnh. Ngịch chuyển can khôn. Lời vừa dứt, toàn bộ thực vật tại đây không còn khôi phục, không còn nhịch chuyển mà đồng loạt tự hủy diệt, tự khô héo. Trong nháy mắt, rừng cây vô tận chết sạch. Cái chết của chúng hóa thành luồng tử khí nồng nặc dưới tiếng nói của cô nô mà nhanh chóng tụ lại. Mượn lấy tử hiến, dùng cái chết để diệt mệnh Luồng tử khí ngưng tụ tạo thành một bức màn xám, trên đó phát họa bóng hình hứa thanh. Bức màn ấy như một ấn ký tử vong Kẻ bị khắc tên trên bức màn sẽ bị cướp đi mạng sống. Đây chính là sát chiêu của cô Ngô, là cách gạt khai phá và mở rộng hiến thực vật của mình. Đối diện với hiến này, ánh mắt hứa thanh lóe lên hàn quang. Hắn cảm nhận được nguy hiểm, lập tức vất tay. Dòng sông thời gian vang rền, đổi thành hình dạng xoáy nước, gầm vang chuyển động, dẫn động gió, hình thành nên bão thời không. Bão tố vô san cuồn cuộn trỗi dậy. Bức màn tử vong chấn động, Dưới bão tố hỗn loạn đến mức bóng hình hứa thanh trên đó Cũng dần tan biến Không cách nào khắc họa ra rõ Cơn báo hóa từ vô gian Giờ đây lao thẳng về cô Ngô Nhìn thấy sát chiêu của chính mình bị hóa giải Cô Ngô sắc mặt đại biến Thân hình nhanh chóng lui lại Tâm thần kịch liệt chấn động Đột ngột lên tiếng Có thể nắm quyền hiến đến trình độ như vậy Trong người phi thăng kỷ này Người xếp hạng thứ mấy Hứa thanh không trả lời Tuy hắn không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu với chuẩn tiên, nhưng rất rõ bất kỳ một chuẩn tiên nào cũng đều có chỗ hơn người. Đặc biệt là nhân vật trước mặt, một trong những kẻ phi thăng từ các kỳ trước, bản thân vốn đã là thiên kiêu. Một chuẩn tiên như vậy tất nhiên càng thêm mạnh mẽ. Hứa thanh khẽ động hiến trong cơ thể, chỉ trong khoảnh khắc, từng tầng thời không ầm ầm phủ xuống, tựa như vạn hoa kính mở, lại thêm thiên lý xuất hiện. Đôi mắt côn ngô có rút, Cảm giác nguy cơ mãnh liệt bùng nổ trong tâm trí của gã. Không chút do dự, gã lập tức lấy ra tiên giản để quay về vũ trụ của mình, ngay lập tức truyền tống. Gã không muốn đánh nữa. Ban đầu, lựa chọn làm kẻ ác khách, tiếp tục lưu lại nơi đây. Gã dựa vào tu vi của mình. Gã cũng hiểu rằng, những kẻ phi thăng kỳ này đa phần chỉ đạt đến cấp bậc chúa tể. Với tu vi của mình, dù năm đó chỉ xếp hạng hơn 60 trong số những người phi thăng, Nhưng hiện tại đã là chuẩn tiên, việc áp chế những kẻ phi thăng mới kỳ này cũng chẳng có gì khó khăn. Năm đó, gã cũng từng trải qua như vậy. Do đó, gã định dùng sức mạnh để ép đối phương nhường bước. Bởi vì trong mắt gã, vũ trụ mặc dương này tuy từng huy hoàng, nhưng đã chỉ còn lại là một nơi bình thường. Nhưng gã không ngờ, người tiếp quản vũ trụ này lại khó đối phó đến như vậy, chiến lực lại mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Đặc biệt, hình ảnh vạn hoa kính mở ra khiến gã cảm giác nguy cơ sinh tử trong khoảnh khắc dâng đến cực điểm chỉ chậm một chút gã sẽ mất mạng điều đó khiến gã kinh hãi vô cùng thân ảnh gã trong nháy mắt trở nên mờ ảo nhanh chóng biến mất qua truyền tống nhưng thiên lý đã theo sát hứa thanh lạnh đồng nhìn theo một lúc sau hắn mới giơ tay thiên lý quay về trên đó nhuốm máu cùng lúc tất cả cường giả dị tộc trong vũ trụ mặc dương đang quan sát trận chiến này đều chấn động tâm thần đồng loạt cúi đầu quỳ bái về hứa thanh đang đứng giống như thắc mắc trong lòng cô nô trước khi rời đi những cường giả dị tộc này cũng đều kinh ngạc nội tâm tràn đầy suy đoán về thứ hạng của hứa thanh trong đợt phi thăng kỳ này cùng một lúc đó tại một vũ trụ tên thiên đâu cách vũ trụ mặc dương không xa chỉ qua bảy tám vũ trụ trong một tòa tiên điện thân ảnh cô nô xuất hiện qua truyền tống, vừa hiện ra gã liền phun ra một mụn máu tươi, trong mắt còn sót lại vẻ kinh hoàng. sắc mặt gã tái nhợt, mái tóc vốn màu lam chuyển sang màu xám, hiện rõ vẻ tàn tạ. khí tức của gã cũng trở nên bất ổn, dù gã lập tức ngồi xuống, không tiếc tiêu hao tiên phôi trong cơ thể ổn định tu vi, nhưng giữa những dao động ráng liên tục, cuối cùng gã không giữ được cảnh giới chuẩn tiên. Chỉ dừng lại ở trạng thái chúa tể đỉnh phong. Hồi lâu, gã mở mắt, cười khổ một tiếng. Hồi tưởng lại trong quá trình truyền tống, hạt bụi nhỏ đột ngột xuất hiện khiến gã vẫn còn kinh hãi. Kẻ này tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường. Trong đợt phi thăng kỳ này, hắn nhất định là một nhân vật tiếng tầm vàng rội. Con ngô hít một hơi sâu, trong lòng cảm thấy hối hận vì hành động lưu lại vũ trụ mặt dương trước đó. Gã thở dài. bắt đầu truyền âm hỏi thăm bằng hữu để điều tra danh sách 10 người đứng đầu trong đợt phi thăng kỳ này. Một lúc sau, khi nhận được câu trả lời, thân thể gã chấn động mạnh, đôi mắt mở lớn. đẹp nhất. Kono sững sờ một lúc lâu, sau đó lại gượng cười, âm thầm tự trách bản thân xui xẻo. Thảo nào lại mạnh như vậy. Nhưng ngay sau đó, gã nhíu mày. Không đúng. Bình thường những người như vậy lẽ ra phải được ban cho một vũ trụ đặc biệt mới đúng. Vũ trụ mặc dương từng đặc biệt nhưng nay đã không còn gì đáng chú ý. Chẳng lẽ trong vũ trụ mặc dương vẫn còn điều gì đó mà ta không biết. Côn Ngô lưỡng lự một hồi nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu gạt bỏ ý định quay lại tìm hiểu. Nếu hứa thanh chỉ là một kẻ phi thăng bình thường gã còn có thể không thể để ý. Dù là một trong mười người đứng đầu Gã vẫn có thể gọi bằng hữu đến cùng đối phó Dù sao gã thất sân từ Đại Tiên Sơn Ở cửu ngạn thiên cũng có nhân mạch Nhưng đệ nhất Gã rất rõ Đó tuyệt đối không phải đối tượng mà mình có thể chọc Những người đệ nhất trong các đợt phi thăng trước đây Luôn là đối tượng được cửu ngạn tiên chủ chú ý Loại người này không thể đắc tội Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua tại cửu ngạn thiên trong bối cảnh thời gian của toàn bộ vũ trụ một tháng đã trôi qua tháng này là tính theo thời gian của cả cửu ngạn thiên không phải của riêng các tinh vực tinh xoáy hay tinh hệ trên thực tế trong một không gian rộng lớn như cửu ngạn thiên thời gian của từng vũ trụ khác nhau sẽ biến đổi dựa trên đặc thù văn minh của các chủng tộc nhưng điều đó không quan trọng trong cửu ngạn thiên Bất kể là chủng tộc nào Đều sử dụng nhiều cách để ghi nhận thời gian Ngoài thời gian của hành tinh mình sinh sống Còn thời gian vận hành của tinh hệ Thậm chí vòng xoáy của sao Tinh vực và vũ trụ Với những sinh đinh dị tộc sống Trong các vùng xa xôi của không gian Một tháng này có thể tương đương với Vài chục năm Hoặc thậm chí hàng trăm năm Càng sống trong các vùng thời không Thời gian trôi chậm Tinh hệ càng nhỏ Đồng thời quy luật vận hành và năng lượng Cũng càng thiếu sót Các vùng này thiếu cả tiên khí và các nguồn năng lượng quan trọng. Những sinh linh sống trong vùng không gian đó cũng có những khiếm khuyết nhất định, có thể là về linh hồn, huyết mạch hoặc là nhân quả. Dù họ trải qua hàng trăm năm, nhưng sự phát triển của bản thân vẫn rất chậm chạp. Ở một khía cạnh nào đó, đây là một sự cân bằng và công bằng trong vũ trụ. Điều ấy hứa Thanh hiểu rõ khi hắn chọn ngồi tại mặt thổ trong một tháng qua, tập trung thử cách câu cá của cô Ngô Trong tháng này, hắn dùng hiến thời không để cảm ngộ vận hành của vũ trụ, đồng thời cố gắng tiến vào hố đen. Tuy nhiên, hắn chỉ có thể chìm xuống 10 trường trước khi bị luồng bài xích mạnh mẽ buộc phải dừng lại. Không rời khỏi, hắn ngồi xuống bên ngoài hố đen, vừa câu cá, vừa nghiên cứu. Dù thần niệm không thể đi sâu hơn, dù nguyên chất trong hố đen khó có thể thu được, nhưng hứa thanh cảm nhận rõ ràng tốc độ tăng trưởng của tiên thai tại đây vượt xa các khu vực khác. Dù nguyên chất khó bùng phát từ mặt thổ, nhưng luồng khí tức tản ra vẫn có hiệu quả. Hơn nữa, cách câu cá của Côn Nô cũng có giá trị tham khảo nhất định. Hứa thanh cúi đầu nhìn cây cần câu trong tay. Hắn đã học theo cách của Côn Nô trong suốt một tháng. Tuy chưa từng câu được nguyên chất, nhưng hắn tin rằng đây không phải việc vô ích. Có lẽ chỉ là vấn đề thời gian, câu cá cần kiên nhẫn. Ánh mắt hắn rời khỏi cần câu hướng về hố đen. Vũ trụ Mạc Dương được lão gia tử Tiên Trung gọi là tài nguyên chiến được, hẳn phải có lý do đặc biệt. Ban đầu, ta nghĩ sự đặc biệt đó nằm ở nguyên chất nơi đây. Nhưng qua cuộc chiến với Côn Nô một tháng trước, từ lời nói và phản ứng của gã, ta nhận thấy một vài manh mối. Thứ nhất, Côn Nô từng nói rằng vũ trụ này từng huy hoàng nhưng giờ đã trở nên tầm thường. Thứ hai, gã dường như không rõ ràng về bảng xếp hạng của đợt phi thăng này. điều đó có thể giải thích bằng việc côn ngô chìm đắm trong tu luyện ít quan tâm tới thế sự bên ngoài nhưng nếu tính thêm việc gã từng là một người phi thăng thì không thể không biết rằng người đứng đầu mỗi kỳ đều được trao một vũ trụ thuộc loại tài nguyên chiến lược kết hợp với những chi tiết đó hứa thanh rút ra kết luận côn ngô không tin rằng vũ trụ mặc dương là tài nguyên chiến lược thậm chí ngay cả khi nơi đây có nguyên chất gã vẫn nghĩ đây chỉ là một vùng tầm thường vì vậy Gã không bao giờ nghĩ rằng người được phân bổ vũ trụ này lại là người đứng đầu kỳ phi thăng lần này. Điều đó chứng tả gã không hiểu về vũ trụ này. Hứa Thanh nhìn lại vào hố đen mặc thổ, trong lòng dâng lên một dự đoán. Vậy thì sự đặc biệt của vũ trụ này nằm ở đâu? Có lẽ câu trả lời nằm bên trong hố đen. Ngoài nguyên chất, biết đâu còn những điều bất ngờ khác cũng đang chờ ta. Chỉ tiếc rằng hiện tại ta chỉ có thể chìm sâu 10 trượng, trừ phi có thêm một chuẩn tiên hợp tác, ta mới có thể đi xa hơn. Ngồi câu cá, hứa thanh suy nghĩ, vừa định con đường tương lai. Mục tiêu ngắn hạn là một năm sau ta cần đi tới vũ trụ tiếp dẫn để nhận chức tại kiểu ngạn thiên. Về lâu về dài, ta cần lượng đến nguyên chất để hoàn thiện tiên thai, tiến đến chuẩn tiên. Sau đó cần tiếp tục nguyên chất để tiên thai đại thành, lĩnh ngộ tầng thứ 10. Thành tiên Cuối cùng trở về vọng cổ Thời gian còn lại 20 năm Không biết có kịp hay không Hứa thanh ngẩng đầu Nhìn về phía xa xăm Không ngờ đã gần 10 năm kể từ khi Ta đặt chân vào đệ ngũ tinh hoàn Vọng cổ cách nơi này quá xa Hứa thanh không thể xác định được vị trí cụ thể Chỉ có thể dựa vào cảm giác mơ hồ Mà định hướng đại khái Dù thế nào Khi thời gian tới ta nhất định phải trở về Nếu có thể thành tiên, dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu không, ta có thể mượn ngoại lực. Suy nghĩ một lát, Hứa Thanh tiếp tục. Tòa tinh tháp của ta cũng cần được sửa chữa, vừa hay lần này cũng có cơ hội nhận thưởng. Sau khi sắp xếp lại các kế hoạch, Hứa Thanh quay về suy nghĩ nguyên chất. Nguyên chất chính là chìa khóa để nâng cao cảnh giới tu luyện của hắn. Thực ra, còn một cách để thu thập nguyên chất. Đôi mắt hứa thanh lóe sáng. Đó là thần linh. Hứa thanh ánh mắt sắc bén, từng ý niệm hiện rõ lên trong đầu. Thần linh vốn dĩ là những sinh đinh bản địa của thượng hành tinh hoàn, được sinh ra từ nguyên chất, quá trình trưởng thành của thần linh chính là hành trình hấp thu nguyên chất. Và sinh đinh bản địa, thần linh có khả năng hấp thu nguyên chất vượt trội hơn hẳn so với các tù sĩ. Trong cơ thể mỗi thần linh đều chứa được nguyên chất. Vì vậy, việc tiêu diệt thần linh để hấp thu nguyên chất là một phương pháp khả thi. Tuy nhiên, nó không phải không có vấn đề. Thứ nhất, số lượng thần linh cần tiêu diệt rất lớn. Thứ hai, việc này cực kỳ nguy hiểm bởi lẽ thần linh luôn mang theo những uy áp và hậu quả không thể lường trước khi bị tiêu diệt. Ngoài ra, nguyên chất lấy từ thần linh không hoàn toàn tinh khiết. Một mặt phải thu thập số lượng lớn. Mặt khác có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thần lực của họ. Hứa thanh trầm ngâm, nhưng ánh mắt càng thêm kiên định. Dù vậy, đây vẫn là con đường nhanh nhất. Hơn nữa, với thân phận thần linh của ta, nguy cơ bị thần lực ảnh hưởng cũng sẽ giảm đi tối thiểu. Ta hoàn toàn có thể hóa giải những hậu quả đó. Hắn nhớ lại những gì từng thấy khi mới đặt chân tới đệ ngũ tinh hoàn. Thần linh bị giam giữ trong các ngục tối... Dưới áp lực của trận pháp liên tục bị bóc tách thần lực Những luồng thần lực đó chuyển thành linh khí Giúp gia tăng mật độ linh khí trong khu vực Tạo thành điều kiện cho các tu sĩ cấp thấp tu luyện Khi linh khí trở nên dồi dào, đậm đặc tới mức nhất định Sẽ chuyển hóa thành tiên khí Đây là mục đích mà các dị tộc trong vũ trụ tồn tại Nhiệm vụ của họ là cung cấp nguồn lực Để nuôi dưỡng con đường tu hành của các tu sĩ Nhờ vào vô số dị tộc này con đường tu luyện của nhân tộc mới càng thêm thịnh vượng. Hứa Thanh hồi tưởng lại những gì đã từng chứng kiến trong các nhà ngục thần linh. Một suy nghĩ lóe lên. Những thần linh cấp thấp bị giam giữ trong các ngục tối ở tứ đại tinh vực không phải là đối tượng lý tưởng, nhưng những thần linh cấp cao. Hẳn cũng có những ngục tối tương tự dành cho họ, nơi đó nguyên chất được khai thác từ thần linh một cách trực tiếp. Hứa Thanh mắt lóe sáng, thì thầm, Ta còn cần tìm cơ hội để tiếp cận những nơi đó, đó sẽ là một con đường khác để ta hấp thu nguyên chất. Tuy nhiên, trước mắt, nhiệm vụ trọng yếu nhất vẫn là mặt thổ này. Hắn cuối đầu, ánh mắt một lần nữa đứng trên hố đen trước mắt. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong đồng hắn, như thể câu trả lời của hắn vẫn tìm kiếm đang nằm trong bóng tối sâu thẳm kia. Nếu không thể tiến sâu hơn, ta cần một biện pháp khác để khám phá bí mật của mặt thổ. Suy nghĩ hồi lâu, hứa thanh nhắm mắt, một ý niệm nảy lên trong tâm trí. Chậm rãi, hắn mở mắt, ánh nhìn đầy quyết đoán. Hắn vung tay, một chiếc bát màu xanh bay ra. Bên trong bát, một cục bùn đỏ thẫm hiện đen, tỏa ra khí tức kỳ dị. Vật ấy chính là một trong những bảo vật tà linh tử dâng cho hứa thanh. Thần bùn. Hứa thanh thì thầm, đây chính là một trong những bảo vật mà tà linh tử từng ban cho hắn. thần bùn là một trong những phương pháp mà các tu sĩ đệ ngũ tinh hoàn dùng để chế ngự thần linh nó có thể tạo hình thần linh từ đó sử dụng bùn này để khống chế họ nhìn vào cục bùn hứa thanh khẽ gật đầu một tay chụp lấy nó dưới sự điều khiển của thần niệm cục bùn nhanh chóng biến đổi chậm rãi hình thành hình dáng của một con hồ ly hoàn tất hứa thanh trầm giọng còn không bao xuất hiện lời nói của hắn vang vọng Một giọng yểu điệu lập tức đáp lại từ không trung. <cười> Tên tiểu tử vô lương tâm, trước đây gọi ta là thượng thần, giờ ngay cả một tiếng gọi cũng không còn. Danh sưng đã chẳng có, nguyên dương cũng không cho ta, lại còn muốn dùng thứ này để khống cháy ta. Người thật quá đáng, ta làm bao nhiêu thứ cho ngươi mà ngươi lại như thế. Ta không ra đâu. Hứa thanh vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, vất tay, một bình đan dược xuất hiện. Bên trong bình, một giọt máu đỏ thấm chậm rãi trôi nổi. tỏa ra uy thế kinh thiên động địa Chỉ vừa hiện ra, không gian xung quanh bỗng nhiên chấn động. Hư không như bị xé rách, tựa hồ có tiếng sấm vang vọng khắp nơi. Đây là... Ánh mắt của hồ ly ngưng lại, hơi thở cũng trở nên rồn rập. Hứa thanh bình thản nói. Tại đệ ngũ tinh hoàn, thần linh bị cấm xuất hiện. Nếu ngươi vẫn chỉ ở cảnh giới thần hòa, thì không sao. Nhưng nếu hấp thu một giọt máu này, đột phá lên thần đài, Ta không thể đảm bảo rằng ngươi sẽ không bị phát hiện, thậm chí khi ngươi đột phá, rất có thể sẽ có cản trở giáng xuống. Dù ngươi có được thân phận và gốc rễ tại cực quang tiên cung, nhưng ta không chắc thân phận đó đủ vững chắc để bảo vệ ngươi. Vì vậy, ta dùng thần bùn tạo ra hình thái của ngươi, bề ngoài trông như ta muốn khống chế ngươi, thực tế đây chỉ là biện pháp che mắt. Như vậy, ngươi có thể đột phá an toàn mà không lo gặp nguy hiểm, tạm chịu ấm ức một chút đi. Hứa thanh nói xong, Hồ Ly im lặng hồi lâu, rồi hư một tiếng. Gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta sẽ nghe theo ngươi. Hứa thanh trầm mặc, hồi tưởng lại những gì Hồ Ly đã làm cho hắn, từ lúc đồng hành đến việc hỗ trợ tại cực quang tiên cung. Sau một hồi, hắn thở dài, thấp giọng. Tỷ tỷ. Lời vừa thốt ra, Hồ Ly điền cười duyên dáng, thân hình mơ hồ dần xuất hiện, hóa thành những tia sáng, dung nhập vào hình dáng Hồ Ly bằng bùn. Chỉ trong chốc lát, từ một vật chết, hồ đi buồn sống dậy, trở thành một nữ nhân diễm lệ. Nữ nhân bước gần đến hứa thanh, mỗi bước đi đều khiến thân thể nàng lay động, sóng cuộn trào đầy, đường cong hoàn mỹ hiện ra rõ. Hình dáng mềm mại, gợi cảm của nàng tựa như khắc sâu vào tâm trí kẻ đối diện, khiến lòng khơi không khỏi rung động. Khi tới gần hứa thanh, nàng uốn éo thân hình, giọng nói ngọt ngào vang lên Đệ đệ hư hỏng, người thật tệ quá! Khi nặng ra thân thể ta, sao không làm thêm một bộ y phục cho ta chứ? Hứa thanh thở dài, từ trong đáy lòng dâng lên cảm giác bất đắc dĩ. Từ lần đầu gặp mặt đến giờ, cách nói chuyện hồ đi buồn chẳng hề thay đổi. Lời lẽ của nàng luôn trực tiếp, thẳng thắn như tiếng sấm giữa trời quang. Bất kể là khi hứa thanh yếu hơn nàng, mạnh mẽ hơn, nàng vẫn giữ nguyên thái độ đó. Như thể vào bất kỳ lúc nào, Nàng đều có cách riêng để trêu chọc hắn. Hứa thanh lắc đầu, tay vung lên. Ngay lập tức một bộ trường bào xuất hiện, phủ lên cơ thể hoàn mỹ đầy quyến rũ của hồ đi bùn. Ô, oh, quần áo này hơi chật nhỉ? Hóa ra đệ đệ hư hỏng ừ, của ta thích cái kiểu bó sát như vậy. Hồ đi bùn vuốt nhẹ ngực mình, liếc mắt nhìn hứa thanh với vẻ tinh nghịch. Giờ có thể hấp thu thần huyết, thử đột phá đi. Hứa thanh lơ đi lời nàng, bình thản đáp. Thầy hứa thanh hoàn toàn làm lơ mình, hồ đi buồn cười khúc khích, càng cảm thấy thú vị. Nàng cố tình tiến gần thêm chút, giọng nói khẽ thì thầm, đầy vẻ trêu kẹo. Được thôi thiếu chủ, người muốn ta đột phá thế nào đây? Âm thanh mềm mại như mật ngọt, khiến người nghe như bị tê dại. Hai chữ thiếu chủ được nàng thốt ra, mang theo phong thái quyến rũ đặc trưng, tựa như tái hiện lại bóng dáng nàng trong cực quang tiên cung. Hứa thanh ngồi xếp bằng, nhắm mắt tập trung vào việc câu cá, giọng nói vẫn giữ vẻ bình thản. Thời gian không còn nhiều, người tự cần nhắc. Hồ Ly buồn cười duyên, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ chuyện quan trọng nhất lúc này là hấp thu thần huyết. Nàng dỗi người, ngẩng đầu, nhìn về phía bình đan lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt vượng của nàng lấp lánh ánh kim quang, vẻ yêu kiều dần tan biến. Một tay nàng vươn lên, lập tức bình đan nổ tung. Một giọt máu tỏa ra khí tức kinh thiên động địa hiện ra. Trong giọt máu, vô số thần văn hiện rõ, giao hòa và kết hợp với nhau. Giọt máu không ngừng co giãn, lớn nhỏ đan xen tạo thành các hình thái khác nhau trong không trung Uy áp khủng khiếp trong giọt máu dần khuếch tán, như muốn xé tạc hư không. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy bên trong giọt máu dường như chứa đựng vô số ngôi sao đỏ rực. Chính ánh sáng từ các ngôi sao này đã nhuộm đỏ giọt máu. Hồ đi bùn hít sâu, thần uy trong cơ thể bùng nổ, ngay lập tức một vùng biển xuất hiện quanh nàng. Biển này hoàn toàn ngược lộn, nằm biển nằm trên trời, trong khi bầu trời lại chìm dưới nước. Ánh sáng từ các ngôi sao bị phản chiếu qua mặt nước, hợp lại thành một pho tượng thần khổng lồ đứng giữa biển trời. Bức tượng há miệng, mạnh mẽ hút lấy giọt máu thần chủ. Giọt máu nhanh chóng bị hút vào trong miệng tượng, khiến toàn bộ pho tượng run rẩy, khuôn mặt hiện lên vẻ đau đớn. Máu đỏ cột giọt máu dần tan biến Thay vào đó là ánh vàng kim rực rỡ của thần linh Nhưng ngay sau đó Giọt máu thần chủ hóa thành một ngọn lửa vàng Bùng cháy trong cơ thể bức tượng Dường như muốn thiêu rụi tất cả từ trong ra ngoài Ánh lửa vàng dữ dội lan tỏa Không chỉ đe dọa phá hủy bức tượng Mà còn muốn thiêu rụi cả biển trời Khí tức kinh khủng từ bức tượng thần bùng phát Như cơn bão vũ trụ càn quét toàn bộ vũ trụ mạc xương. Toàn bộ các vì sao rung chuyển vạn vật run rẩy mọi sinh linh kinh hãi ánh mắt của vô số cường giả từ khắp nơi trong vũ trụ mặc dương đều tập trung về hứa thanh và hồ ly bùn cảnh tượng này khiến ngay cả hứa thanh cũng phải động dung khí tức này thật đáng sợ hắn thầm nghĩ hồ ly bùn đang phải đối mặt với áp lực cực lớn bức tượng thần của nàng xuất hiện những vết nứt ngọn lửa vàng bắt đầu lan tràn ra ngoài đây chỉ là một phân thân không đủ sức chứa đựng giọt thần huyết hứa thanh xét chặt tay định ra tay giúp nàng áp chế sức mạnh của giọt thần huyết nhưng đúng lúc này giọng nói khan khan tổ hồ ly bùn vang lên ta có thể sau đó bức tượng thần của nàng chấn động mạnh trên đỉnh đầu bức tượng một tinh không kỳ lạ xuất hiện đây không phải tinh không của đệ ngũ tinh hoàn mà là tinh không của vọng cổ đại lục đệ cửu tinh hoàn từng luồng tinh quang từ trên bầu trời sao trút xuống Như cơn mưa rào bao phủ bức tượng thần. Tinh quang dần hòa vào bức tượng, áp chế ngọn lửa vàng. Dẫu vậy, ánh lửa vàng vẫn cố gắng bùng phát, muốn chiếm lại thế thượng phong. Trong khoảnh khắc quyết định, ánh mắt hồ ly hiện nên phải quyết đoán, tất tiếng. Chính phụ, nghịch truyền Từng luồng sức mạnh từ nơi nào đó dồn dập chảy vào bức tượng. Bức tượng hồi sinh. Ánh sáng từ bức tượng càng ngày càng rực rỡ đến mức trói lòa. Tinh quang từ bầu trời không còn là mưa rào mà trở thành biển sao, không ngừng đổ xuống bức tượng, dần dần dập tắt lửa vàng. Hứa thanh chăm chú quan sát Mơ hồ trong đó, hắn có thể cảm nhận được, tại một khắc vừa rồi hồ đi bùn đã thi triển thần thuật, hy sinh bản tôn ở vọng cổ làm đại giới. Như thế mới chính thức thu nạp giọt thần huyết. Giờ phút này sắp đột phá. Đồng thời hắn cảm nhận được ưu ái của thượng hành tinh hoàn dành cho thần linh. Thần đài tương đương với chuẩn tiên bên trong hệ thống tu sĩ. Mà tu sĩ theo chúa tể đột phá vào bước chuẩn tiên dẫn phát biến hóa thiên địa mặc dù cũng không nhỏ nhưng tuyệt đối không cách nào so sánh với giờ khắc đột phá này của hồ đi bùn. Dường như bên trong quy tắc ở thượng hành tinh hoàn đây mới phải là chính thống. Thậm chí trong tối tăm Hứa Thanh cảm nhận được mảnh vũ trụ, mảnh tinh không này, tựa hồ cũng đang trợ lực vào thời khắc thần đài xuất hiện. Thần linh thực sự là con tưng của thượng hành tinh hoàn. Hứa Thanh thầm nhủ, ánh mắt trở nên sắc bén. Mà động tĩnh như vậy, tất sẽ có người chấp pháp kiểu ngạn tiên cung phát giác ra được. Hầu như trong nháy mắt ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Hứa Thanh, tinh không chấn động. Một tổ sức mạnh không cách nào hình dung, im hơi lặng tiếng đến một khắc hạ xuống. Chúng sinh vũ trụ mặc dương lập tức bất động, vạn vật toàn bộ bất động. Ánh sáng mặt trời cùng với sự vận hành của những ngôi sao cũng tại thời khắc này ngưng đọc đại. Ngay cả thời gian cũng dường như đóng băng. Toàn bộ vũ trụ mặc dương bị một cái bóng khí cực lớn bao phủ, hết thảy trong đó bị ngăn cách. Bao gồm hồ ly tấn cấp, bao gồm việc đắp nặng thần đài. bao gồm sự sủng ái tương trợ đối với thần linh, nhao nhào dừng lại. Vẫn không nhúc nhích. Một cặp mắt khổng lồ xuất hiện trên tinh không, lạnh đùng nhìn xuống. Ngóng nhìn hứa thanh trên mặt đất. Hình như chỉ cần một ý niệm, toàn bộ vũ trụ, bất kể hứa thanh hay hồ đi bùn, cũng sẽ trong chớp mắt thần hình câu diệt, không còn tồn tại. Hứa thanh cố gắng đè nén tin đập nhanh, khom người mở miệng. Đại nhân, đây là thần nô của ta. Cặp mắt đó nhìn sang hồ đi bùn. Trong chốc lát, tượng thần hồ ly mơ hồ, chuyện cả đời trải qua của nàng nổi lên bên trong. Từ lúc mới bắt đầu từ vị nhân hoàng kia, đối mặt thần linh xâm nhập, lựa chọn tam hồn chuyển sinh, riêng phần mình đã thành thần linh chi thể, cho đến khi gặp nhau với hứa thanh, rồi những chuyện liên quan sau đó, và cùng nhau vào đệ ngũ tình hoàn. Sau đó là những tình tiết phát sinh như trăm hoa đua nở. Tiếp tục, là dùng thân bùn làm thân thể, tính mạng bị hứa thanh trưởng khống, hết thảy bí mật, rảnh mạch. Nếu phạm sai lầm, cả ngươi và nó sẽ cùng chịu tội. Giọng nói băng giá vang vọng, khắc sâu vào lòng hứa thanh. Hứa thanh cúi đầu đối mặt với thân phận vị này, trong lòng đã có đáp án. Cả mắt khổng lồ quan sát hồ ly bùn một lúc lâu, rồi khép kín. Băng bóng khí bao trùm bên ngoài vũ trụ mặc dương tan biến. Chúng sinh vạn vận, thậm chí sự đột phá của hồ ly bùn lại khôi phục. Toàn bộ vũ trụ quay trở lại như bình thường, nhưng tất cả mọi người không có bất kỳ phát hiện nào. Mà bên chỗ hồ đi bùn, giờ phút này thần đài nổ vang, đã hoàn toàn nâng lên, tượng thần đinh lên cao, khí tức cảnh giới thần đài cũng treo trên người hồ đi bùn bốc lên. Trong nháy mắt tiếp theo, nàng mở mắt, trên người kim quang lóng lánh và phía sau có vô cùng tinh thần rực rỡ, Nàng giơ tay đen thu hồi toàn bộ dị tượng quanh thân, sau đó cười khẽ đi về hứa thanh. thối đệ đệ, lúc trước cẩn thận như vậy còn dùng bùn để nhào nặn thân thể người ta, hiện tại xem ra hình như cũng không có ngoài ý muốn nha. Ngôn từ hồ ly bùn nhẹ nhõm, trong lòng càng thêm vô cùng thỏa mãn với lần này. Lần này, nàng chẳng những là tấn thăng thần đài, càng là hấp thu thần quyền bên trong giọt máu, chuyện tương lai tấn cấp chân thần, từ xa vời không đối. Đã biến có đường, có phương hướng. Còn có thể nói là thu lợi cực lớn. Hứa thanh thâm ý liếc nhìn hồ đi bùn, nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Vừa rồi chủ ngạn tiên chủ đã tới. Lời nói hứa thanh vừa ra, hồ đi bùn mặt trận to, con ngươi co rút. Nàng biết rõ tính cách hứa thanh, cho nên hiểu rõ hứa thanh nói như thế nhất định là chân thật. Mà toàn bộ quá trình, chính mình lại không có chút phát hiện nào. Vì vậy thở dài, đáy lòng thì thào. Hey, cái tinh hoàn này. Quan tâm làm gì, vô luận, thần hay là tiên cũng không liên quan với ta. Sự tình tương lai cũng không quan hệ với ta. Chỉ cần vui vẻ là được. Hồ Ly bồn nghĩ vô cùng thông thấu. Giờ phút này trừng mắt nhìn, bỏ qua sự tình này, đang muốn đùa giỡn. Hứa Thanh không cho nàng cơ hội, mà chú ý đến hố đen mặc thổ. Người đã là thần đài, như vậy cùng ta vào nơi đó dò xét một phen. Nhìn xem đặc thù của vũ trụ mặc dương, rốt cục. Là gì? Nói xong một bước đi đến. Nhìn bóng linh hứa thanh, hồ ly bùn liếm môi. Đệ đệ hư hỏng, người càng nghiêm túc như vậy, ta lại càng yêu thích đấy. Mặc thổ tượng như một hố đen. Nhưng nơi này không giống như hố đen thông thường. Bên trong nó không có bất kỳ dòng xoáy nào, cũng không hề tồn tại lực hút mạnh mẽ Nó giống như một lỗ thủng giữa tinh không, hoàn hảo đến mức gần như tuyệt đối tròn trịa. Về phần lỗ thủng này thông đến đâu, hoặc sâu bao nhiêu, rất ít người biết. Chỉ có khu vực bên ngoài, dưới cảm nhận thần niệm của hứa thanh là có thể quan sát được một cách rõ ràng. Diện tích của nó tương đương với một tinh vực. So với toàn bộ vũ trụ mạc dương, diện tích này thật ra không lớn. Nhưng đứng ở rìa của nó, cảm giác mênh mông vô tận vẫn vô cùng rõ rệt. Đặc biệt, từng luồng khí tức nguyên chất mỏng manh lan tỏa, tựa như làn xương nhẹ nhàng, khiến hố đen này càng thêm phần huyền bí. Lúc này, trong hố đen đầy bí ẩn, thân hình hứa thanh như một chú cá nhỏ bơi lội trong vực sâu vô tận, chật vật tiến về trước. Theo sát phía sau hắn là hồ ly bùn, thần lực lan tỏa ra xung quanh để trợ giúp, đồng thời nàng cũng mượn lực hứa thanh để cùng nhau tiến bước. Cứ mỗi khi tiến thêm được mười trượng, hai người lại thay phiên dẫn đầu. Hứa thanh tiến lên trước, sau đó hồ đi bùn lại thay thế vị trí tiên phong. Sở dĩ mỗi lần chỉ đi được 10 trượng là bởi vì trong hố đen này không có lực hút, nhưng càng đi sâu, lực bài xích tăng lên càng mạnh mẽ. Nếu chỉ có một mình hứa thanh, với sức hiện tại, 10 trượng đã là cực hạn. Nhờ có hồ đi bùn tương trợ, hai người phối hợp nhịp nhàng mới có thể phá vỡ giới hạn, tiếp tục tiến sâu hơn. Thế nhưng sau vài lần luân phiên, Khi lực bài xích càng lúc càng lớn, cả hai đều cảm thấy áp lực gia tăng rõ rệt. Cuối cùng, khi đã đi sâu được 200 trượng, họ không thể tiến thêm. Tại đây, hương vị kỳ lạ từ sâu trong hố đen bắt đầu mơ hồ lan tỏa, tựa như mùi sắt gì, thêm lẫn chút tanh nồng, khó có thể phân biệt chính xác. Nơi này có gì đó không ổn, mùi vị này, ta cảm giác nó gợi lên một phần ký ức cổ xưa. Ở độ sâu 200 trượng, hồ đi bùn khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ nghiêm trọng. Bên cạnh nàng, toàn thân hứa thanh phát ra tiếng răng rắc như xương cốt bị ép đến cực hạn. Dù hiến của hắn mạnh mẽ, nhưng thân thể hiện tại mới chỉ đạt đến trình độ hiến chân, khó lòng chống đỡ được lực bài xích mạnh mẽ của hố đen. Hắn buộc phải vận dụng toàn bộ hiến để bao bọc cơ thể, giảm thiểu áp lực. Dù vậy, độ sâu 200 trượng này vẫn chỉ là một phần nhỏ, So với toàn bộ hố đèn mạc thổ Tuy nhiên Tại đây lượng nguyên chất đã nhiều hơn rõ rệt So với phía trên Tuy không thể tiếp xúc đến độ sâu dò xét Nhưng câu cá ở đây chắc chắn hiệu quả cao hơn Với độ sâu này Dù con lô cũng là chuẩn tiên Nhưng hiến của cá không đủ để chống đỡ Mà xuống tới đây Hứa thanh trầm ngâm Ánh mắt lóe sáng Sau đó ra hiệu cho hồ đi bùn bảo hộ Còn hắn thì khoanh chân ngồi xuống Tay cầm cần câu Vung dây câu thật mạnh. Sợi dây câu lao xuống sâu hơn trong lòng hố đen. Trước cần câu này của con ngô, quả thực không tầm thường. Hứa thanh thầm nghĩ, sau đó bình tĩnh nhắm mắt, chờ đợi. Hồ ly bùn đứng bên cạnh, vừa bảo hộ, vừa trầm tư. Dường như trong trí nhớ của nàng, nơi này có điều gì đó quen thuộc. Nhưng nàng không tài nào xác định được chính xác. Thời gian cứ thế trôi qua. Nửa tháng sau, Hồ dần nối các mảnh ký ức, cuối cùng hứa thanh cũng có thu hoạch đầu tiên từ cuộc câu cá trong hố đen. Dây câu bắt đầu rung chuyển dữ dội. Hứa thanh mở bừng mắt, ánh nhìn sắc bén, ngay lập tức hắn thấy một khối sáng ngũ sắc xuất hiện phía dưới. Khối ánh sáng ngũ sắc đó lơ lửng bên dưới hố đen, chỉ to bằng đầu người, nhưng ánh sáng rực rỡ của nó tỏa ra khiến xung quanh trở nên sáng rực, nổi bật giữa màn tối vô tận. Nhìn qua, khối sáng này tựa như ánh sáng. Nhưng khi quan sát kỹ, có thể nhận ra nó thực chất là một chất lỏng, lúc sáng, lúc tối, bám chặt vào lưỡi câu. Dây câu rung lên từng hồi, khối sáng dường như bị kéo lên khỏi đáy sâu bởi lực bàn tay của hứa thanh. Khi khối sáng ngũ sắc càng tiến lại gần, một luồng khí tức nguyên chất mạnh mẽ tràn nhập xung quanh. Hứa thanh cảm nhận được sự dao động từ trong cơ thể, nơi đang hình thành tiên phôi. Ánh mắt hắn lé lên sự phấn khích. Ok, tập này chúng ta dừng ở đây. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.